Tào Tháo, Thánh Nhân đê Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên vị chuyển đọc. Quyển 4, chương 62. Tào Tháo và Phiên Thiệu hoàn toàn trở mặt. Trong khi Tào Tháo không có mặt ở Hứa Đô, tất cả sự vụ của triều đình đều do Thượng thư lệnh Tuân Úc xử lý, quân đội đóng giữ ở kinh kỳ do Kiến Vũ Tôn Quân Hạ Hầu Đông điều khiển. Hai người chẳng khác nào phân thân của Tào Tháo để lại kinh thành chống trả ngoại địch ngăn ngừa nội loạn lại có thiên tư lệ hiệu úy đinh xung cùng các diện thuộc còn ở lại trong phủ tư không hiệp trợ mọi người giám sát khống chế nhất cử nhất động của thiên tử và bá quan đảm bảo quyền bính vẫn được nắm chắc trong tay tào tháo tào tháo rời kinh đi chinh chiến đã không còn là chuyện lần một lần hai nhưng tình thế trước đây đều không kinh tâm động phách bằng ba tháng lần này cục thế vốn gió yên sóng lặng Nhưng sau khi ông xuất chinh thì mây đen bắt đầu kéo đến. Đầu tiên là Tinh Điền Phong hiến kế từ Hà Bắc truyền đến. Tiếp theo là đại quân của Tào Tháo rút binh gặp khốn. Sau đó lại là lã bố làm phản. Tuy Tân Úc và Hà Hậu Đông bảo vệ nghiêm ngặt, không cho tinh lộ ra ngoài. Nhưng cũng có không ít quan viên nhận ra sự khác thường Có kẻ quả quyết rằng viên thiệu đã cử đại binh. Có người thì phán đoán lại lưu biểu, dẫn quân lên phía Bắc lại còn có kẻ thiêu dệt lời đồn thổi nói rằng toàn quân tào tháo đều bị diệt ở nam dương một thời gian lòng người hoang mang tình hình rung động ngay cả hoàng đế lưu hiệp đang ở mãi chốn thăm cung cũng nghe được lời đồn cuối cùng phải gọi tuân úc vào cung hỏi thăm xem tào tháo còn sống hay không lời đồn gây ra sự bất an còn hơn gấp mười lần so với sự thật cứ như vậy tất sẽ nảy sinh ra sự biến trước tình huống ấy Tương Út bệnh nhân triều hội đem tình hình thật sự trong quân nói rõ cho thiên tử và bá quan biết rõ. Mọi người thấy ông ta nói cười thoải mái, thân thái bình thẳng thì cũng không hoang mang nữa. Còn những kẻ thiêu dệt đặc điều có dụng ý khác. Khi nghe được tình hình trong quân cũng khuôn phép hơn nhiều. Nhưng Tương Út ngoài mặt thì không lo lắng gì. song thực sự trong lòng lại nóng như ngồi trên chảo lửa. Ông tụ tập các diện thuộc phụ tư không hết lần này đến lần khác để bố trí công việc. Lại xin Hạ Hậu Đôn cho quân phòng dạy đồng trú xung quanh thành. Mới thấy hơi yên trong dạ. Qua mấy ngày, vương đồ tự an chúng trọt phá vòng vây. Về đến nơi, một ngàn quân của vương đồ bị tử thương cần hết. Phải cố liều mạng mới đưa được mệnh lệnh của Tào Tháo về tới nơi. tuân Úc xem xong thư lại giật mình kinh ngạc. Quân hậu vệ của Hạ Hậu Đôn là tấm lá trắng cho hứa đô. Nếu điều đi thì việc phòng vệ ở hậu phương không còn gì. Quân viên thiệu đến hứa Đô Kinh Thành tất sẽ bị vây nguy hiểm. Dù Đô Thành không đến nỗi thất thủ ngay lập tức nhưng đồng dân ở hứa Hạ đã vất vả suốt mấy năm mới trồng cấy được chút lương thực sẽ không thể giữ được. Nhưng hiện giờ tào tháo, hoài quân chậm chạp chỗ lưu bị lại cấp báo binh lực có thể điều động được từ Duyện Châu chẳng qua chỉ là một chén nước một bó củi. Cơ bản không thể viện trợ được một khi tiểu bái thất thủ là bố xe đuổi thẳng tới quyết chiến với Hà Hội Đông Ở hứa hạ Hậu quả sẽ không thể lường hết được Mấu chốt của vấn đề là Tào Tháo Có thể nhanh chóng trở về tới nơi hay không Hứa đô 1-2 ngày Không có quân Thì có thể được Nhưng chỉ cần quá nửa tháng Thì e không đợi quân địch đến đánh Những phần tử chống đối trong triều Đã làm loạn từ trước rồi Tuân Úc làm việc với Tào Tháo đã nhiều năm Trong hầu hết các tình huống Ông ta đều tin tưởng Tào Tháo Tuân Úc hiểu rõ chiến sự Không cho phép chậm trễ cần phải ngăn lã bố lại ở ngoài dự châu bèn cứ theo tất cả những gì tào tháo đã dặn do ở trong thư mà làm thảo chiêu lệnh cho hạ hậu đôn hỏa tốc dẫn quân phòng vệ đi cứu viện lưu bị sau khi hạ hầu đôn đi rồi tuân úc mới suy nghĩ thật kỹ câu mọi việc ngoại hạn chứ lo lắng gì chỉ nên đề phòng trong triều mà thôi dần dần hiểu ra hiện nay vệ tướng quân đổng thừa thiên tướng quân lưu phục giữ hơn một ngàn quân vẫn đang ở ngoài thành hứa đô. phủ quốc tướng quân phục hoàng khi ở phía đông về kinh cũng từng thống lệnh mấy trăm tạp dịch trong cung, trong khi hứa đâu không có quân lính, bọn họ mới là nhân tố đáng lo ngại nhất. nghĩ đến đó, tuân úc lập tức mời điện nông trung lang tướng nhậm tuấn điều động những đồng dân khỏe mạnh tạm xung vào quân đội, lệnh cho tư lệ hiệu úy đinh xung nghiêm cẩn phòng bị bốn phía xung quanh vĩnh xuyên, lại giao phù tiết cho đổng chiêu tạm lĩnh chức hà nam đoản, lệnh mãn sủng dẫn quân binh ngày đêm luân phiên tuần phòng trong thành nội gửi thư cho quan lộc huân hy lự quản lý nghiêm ngặt tạp dịch trong cung đình cắt tuyệt việc ngoại thần vào kiến giá hoàng đế để đề phòng xảy ra biến cố lại mời các kẻ sĩ học thức như tung diệt tạ cay đến bò giá bên cạnh để thảo luận sách phở học thuật để đánh lạc hướng những điều được nghe được thấy của hoàng đế tuân úc ngồi giữa sảnh trung Mãi miết viết thật nhanh từng bức chiếu thư từng đạo mật lệnh lũ lượt theo nhau ban đi các nơi Đến khi mọi mặt đều đã được sắp xếp ổn thỏa, thì Tuân Lệnh Quân đã hoa mày chống mặt, tối mắt ù đầu lên rồi, nhưng ông vẫn không dám trễ nải tinh thần. Đúng lúc ấy lại có người đến làm phiền Tuân Úc, Triệu Đạt đã từ quan, nhưng lâu rồi vẫn không thấy Tào Tháo cho vời đến chung, nên chạy đến cửa phủ Tuân Úc kêu khóc đòi gặp ông, rồi ngọt nhạt xin xỏ Tuân Úc nói giúp. Triệu Đạt còn nói ra một loạt những bí mật nghe được trong cung, nào là ai dâng sầm ngôn lên cho hoàng đế, nào là ai ngầm nói xấu tào tháo sâu lưng ai bí mật đi lại với động thưa tuân úc xưa nay vốn ghét những kẻ hay thốc mắt như vậy trong lúc căng thẳng thế này làm gì có tâm tư nào mà nghe hắn mách lẻo bèn tức giận gọi gia đình xách cậy ra đánh đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi phủ cứ theo cách nghĩ của tuân úc dù tào tháo có thắng lợi ở ăn chúng cũng phải mất trên dưới 10 ngày mới có thể về kinh còn nếu chiến sự bất lợi thì có khi còn mất đến cả tháng chuyện ấy đúng là một thử thách lớn cho mình Nào ngờ mới chỉ thấm thoát qua được bốn ngày, Tào Tháo đã dẫn quân về tới nơi. Bọn Tuân Úc, Đổng Chiêu vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Đích thân ra ngoài thành nên đón. Từ rất xa, đã thấy Tào Tháo cởi ngựa đi đầu cuốn đất chạy lại. Phía sau là Tuân Du, Tào Thuân, Vương Tất, Phòng Khâm, dẫn theo đội hậu báo kỳ theo sát phía sau. Tuân Úc thiếu chút nữa thì mừng rơi nước mắt. Đổng Chiêu quỳ sụp xuống đất. Bẩm Minh Công, Ngài thực là như từ trên trời giáng xuống vậy. Tào Tháo ngư mặt lên trời cười lớn, đánh ngựa đến trước mặt hai người. Văn Nhược, công nhân, thật vất vả các ngươi đã lao tâm khổ tứ vì ta. Hai người nhìn ngắm thật kỹ, thấy Tào Tháo mặt đầy bụi đất, khắp người bùng khô, con ngựa quý tuyệt ảnh, bẩn thỉu đến không còn nhận ra màu sắc gì nữa. Nhìn ra phía sau, bọn tương du cùng với quân sĩ đều lũ lượt xuống ngựa. Cũng bẩn như trác bùng vậy, trong bộ dạng như vậy rốt cuộc là thắng hay thua? Tuân Úc không nhịn nổi hỏi... Phòng giữ kinh sư là chức phận tất nhiên của kẻ thần tử Tàu công không cần phải khen ngợi Không sỏi chiến sự ở Nam Dương thế nào Tàu tháo vuốt nhầm râu Đầy đất bẩn nói Nhưng huyện tuy chưa được hạ Nhưng trận an chúng đã đại phá được Liên quân của Lưu Biểu, Trương Tú Giết không ít giặc vậy Ông vừa nói vừa nhãn mượn cười Trên khuôn mặt đen đúa lầu rõ hàm răng trắng trông càng thấy khôi hài Tuân Úc lau mồ hôi trên trắng Kinh ngạc hỏi Tại hạ cứ nghĩ ngài nói phá địch ở an chúng chỉ là để an ủi chúng tài hạ, không ngờ quả nhiên là thật. nhưng nhưng trong tình thế như vậy, chúa công sau liệu định được rằng nhất định sẽ phá được giặc chứ? người há không nghe câu đặt vào đất chết thì sẽ sống ư? tào tháo lộ vẻ đắc ý, sĩ khí quân ta tuy đã giảm sút nhưng thấy trận chưa loạn, khí giới chưa mất, xét về quân số vẫn có ưu thế, đội ngũ như vậy há có thể dễ dàng ngăn cản ư? nghe thấy tin sái màu chặn đường chưa tướng trong tướng không ai không nổi giận ta đã biết ngay mọi người đều phẫn hận thì chiến đấu tất sẽ hăng hái quân chúng ta phần nhiều là người duyện dự quân kinh châu chặn đường chẳng khác nào không để cho binh sĩ về nhà người ta nói quân phẫn nộ tất sẽ thắng bọn chúng há lại có thể chặn được sau binh pháp có câu quân quay về chứ chặn cản bọn sái mạo trương tú đã nắm phần thắng trong tay lại đi thực hiện hạ sách này đủ thấy chúng chỉ là bọn không phạt thật ra Không hiểu về đạo dụng binh Bọn chúng còn bị một vết thương chí mạng Tần Du không lưng Bước lại nói tiếp Nếu ta địch đổi chỗ cho nhau Mà Minh Công và Hầu tướng quân Trước sau giáp kích quân địch Thì trận này chưa chắc đã thua Còn nếu là trưng tú và sái mạo Mà làm theo cách ấy thì tuyệt nhiên Không thể thắng nổi Lý do là thế nào tôi Úc tự biết mua lược của mình Không bằng đứa cháu Nhưng lại lớn hơn mình hai tuổi kia Nên nghe xong vẫn thấy mơ hồ Tần Du chậm rãi nói Trương Tú kia với lưu biểu không phải cùng một phe. Bọn chúng không thể thống lĩnh được binh mã của nhau. Trương Tú bị vây trong thành, nhương huyện. Tương Dương chỉ gần ngay căng tất mà kéo dài đến ba tháng mới đưa quân đến cứu viện. Sái Mạo lại ngồi nhìn tình thế giữa hai bên đã xảy ra hiểm khích với nhau. Nếu cùng ở phía sau bám theo quân ta thì còn có thể miễn cưỡng cùng chiến đấu vì kẻ thù chung. Chứ một khi đã chia ra thì ai cũng sẽ có tính toán riêng của mình. Sái Mạo chẳng ở phía trước, Trương Tú đuổi ở phía sau. Phía trước thì chỉ mong phía sau dốc hết sức nhiều hơn, phía sau lại hy vọng phía trước chặn được chúng ta. Kẻ nào cũng giữ tâm lý muốn bảo toàn được lực lượng trận chiến ấy còn có thể đánh thắng được nữa không? Hóa ra lý do lại đơn giản như vậy, Tuân Út không ngăn được mỉm cười. Hóa ra chỉ huy quân rút lui mới lại là thể hiện được tài dụng binh hơn cả. Sở Bá Vương, Hạng phủ Đánh không trận nào không thắng, công không trận nào không hạ, nhưng hội mình ở Hồng Câu chỉ một trận lôi quân Mà phải bại dưới tay Lưu Bang Giang Sơn phải vất vả giành được Đã bị mất hoàn toàn Động trác chinh chiến với quân Nghĩa Tổng Ở Hoàng Trung Bất Lợi Bị khốn trên sông Du Trung Ông ta giả cách bắt cá mà ngăn sông thành đê, Nhờ đê ấy mà Kim Thiền thoát xác, Từ đó nổi danh thiên hạ Mới có được bản lĩnh làm loạn cả triều đình, Người đời thường lấy thắng thua Để luận tướng tài Nào có biết đâu chỉ huy quân rút lui Mới là việc khó khăn nhất Tào Tháo lại nói chuyện chiến trận ở An Chúng ánh mát lộ rõ vẻ hưng phấn ta đã định rõ kế sách nói rõ lợi hại cho toàn quân tướng sĩ để cho mọi người quyết tâm gắng sức sau đó cho quân nghỉ một ngày giở hết số áo tươi mà dương độ mang đến ra dụng để lót đường rồi đánh trống cổ vũ tiến thẳng đến trước trận của sái mạo quân kinh châu lập tức tan vỡ rối loạn sau đó lại cho quân ta chiếm cứ những chỗ cao bố trí phục binh đánh lại quân trương tú đang từ phía sau đuổi đến tuân du lắc lắc đầu nói nói thì đơn giản như vậy Nhưng lúc ấy cũng có không ít nguy hiểm. Đánh quân Kinh Châu thì không có gì đáng nói. Nhưng Trương Tú mới là kình địch. Trong khi hai quân đánh nhau rối loạn bộ hạ của hắn là Trương Tiên đã nhìn thấy chúa Công, dẫn theo kỵ binh xông thẳng lên sườn núi. Mai mà tiểu tướng sử khoáng liều chết chiến đấu, hứa chữ là chém đại thương đâm chết Trương Tiên, nên mới bảo vệ được chú Công không bị sao cả. Nói đến đó, hai mắt ông đã thẫn thờ, nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Đúng vậy, Tào Tháo lại rất vui mừng. Lần này xử hoán công lao không nhỏ, bọn ngu cái và tính cũng không tồi. Lại còn cái dương đồ đột phá dòng vây nữa. Mấy phiên tiểu tướng mà nguy nhượng cất nhát này đều rất khá. Mấy ngày nữa đợi bọn họ về tới nơi, ta sẽ phải thăng quan cho họ. Mấy ngày nữa, Đống Chiêu vẫn cứ nghĩ đại quân ở ngay phía sau. Giờ mới thấy là không phải vậy. Đại đội binh mã vẫn chưa về tới ư. Từng dù giải thích bảo, chú không sợ các ông ở kinh sư không an tâm sau khi thắng trận chọn lấy một ngàn quân hổ báo kỳ đi suốt ngày đêm về đây trước đại đội binh mã vẫn còn ở nam dương từ từ đi sau tần du đã phóng ngựa suốt chặng đường bị gió thổi vào mắt làm nước mắt trào ra không đường được phải đưa tay lau mấy lần trên khuôn mặt kỳ gò nước mắt hòa với bụi đất trên mặt bị ông ta lau thành hai vệt đất bung tuân úc trong thấy không ngăn được mỉm cười nói dọc đường đi vất vả rồi xin mọi người mau mau vào thành ngày mai triệu kiến thiên tử Chỉ cần bá quang trông thấy tàu công Thì mọi người đã vững tâm rồi Tuân Úc vẫn còn tốt bụng Ông ta vốn định nói Mấy kẻ ngu ngốc dao động cũng sẽ yên đi Nhưng đầu óc chợt nghĩ ra Nếu nói vậy Tào Tháo tức sẽ để ý điều tra Vết xe cũ của nghị lan triệu ngạn vẫn còn đó Không biết xe lại tống tán bao nhiêu mà người nữa Tuân Úc ti không nói Nhưng trong lòng Tào Tháo Cũng đã có tính toán Ta thấy không cần đợi đến sáng mai Hôm nay còn sớm Ta trở về chảy đầu tắm rửa Một chút sẽ đến diễn kiến Hoàng thượng luôn. Tào Tháo thừa biết trong triều tất có kẻ tinh tung đồn thổi, nhưng tình hình quân Hà Bắc vẫn còn chưa rõ. Lã bố ở Từ Châu chưa phá được. Ông không thể so đo, xem xét, làm dao động lòng người vào lúc này. Tào Tháo về mặt bình thản lặng lẽ đưa cương ngựa cho hứa chữ dắt còn mình thì ráo bước đi trước. Tiện tay gạt những mảnh bùn đất đã khô cứng trên áo giáp nói. Thiên hạ rộng lớn, mỗi nơi lại có những chỗ khác nhau. Ở Nam Dương thì mưa dầm liên tục. Sang đến bái quốc thì lại nắng nóng đến khô người Nhụm bồn đầy trên người Rồi lại phơi nắng một bữa Bộ giáp này sắp không mang nổi nữa rồi Nơi đến đó Tào Tháo lại không nhịn nổi bật cười Khi ta rút quân về đến địa phận bái quốc Sĩ tốt ai nấy được kêu khát nước khô cổ gần đó lại không tìm ở đâu ra được nước Ta liền dông ngựa lên một cò đất cao Chỉ bừa về phía trước nói Ở đằng xa phía trước Có một rừng mơ xanh Xem ra rất nhiều quả Mọi người hãy đi mau đến đó Ăn mơ cho đỡ khác Quân lính đều nghĩ đến việc ăn mơ xanh Lập tức cảm thấy gì chua Mà tứ nước miết Đi thêm một lúc nữa thì tự nhiên không thấy khát nước nữa Mọi người ngồi trên lưng ngựa Đều ngó nghiêng trong về phía trước Chuyện trong mơ Hết khác thật hay quá Động chiêu tấm tắc tán thưởng Ông ta là người chưa nói dối Nhưng cũng phải tự nhận là không nói dối được như Tào Tháo vậy Tào Tháo dừng chân Chống sườn nhìn lên thành hứa đô cao vời vội Lòng khám khái hồi lâu Cuối cùng đã về tới nơi. tuy chỉ dẫn về một ngàn binh mã, nhưng chỉ cần ta xuất hiện trong thành hứa đô, thì mọi chuyện trên dưới sẽ yên ổn cả. những kẻ mang dạ tâm sẽ không dám làm loạn. những kẻ ớt ngồi đã giếng như nảy hành, mới ngu muội làm sao? mở miệng ra liền nói ta là gian thần. khi quân phạm thượng, nào có biết rằng nếu không có ta đứng ở trong triều, thì nhân tâm sẽ ly tán, triều đình sẽ sụp đổ. không cần biết những kẻ khác nhìn nhận ta thế nào, tào máu ta thật sự vẫn là xương sống của vương triều đại hán. Chỉ cần ta còn ở đây, thành hứa đô sẽ còn, thiên tử sẽ còn, triều đình sẽ còn, đại hán triều sẽ còn. Đang khi Tàu Tháo suy nghĩ mênh mang, chợt thấy một người áo vải từ cửa thành chạy ra, sâu sạc những tên lính canh cửa, lật đật chạy tới bên Tào Tháo, dập đầu lại chào. Ôi Tàu Công, ngài về rồi. Kỳ khai đắc thắng mà đáo thành công. Công chẳng khi nào không hạ, đánh chăng khi nào không thắng. Uy danh hiển khách đại phá quân giặc, tại hạ cung ngân đại giá của ngài. Tào Tháo cúi nhìn xuống, hóa ra là Triệu Đạt. Tên ấy tự cho là đã được Tào Tháo ưng thuận, không cần suy nghĩ kỹ lập tức tự quan luôn. đợi phủ tư không trưng dụng, nào ngờ đợi đứng đợi ngồi mà không thấy, mới biết là Tào Tháo lộn. cho nên hắn nghĩ đủ mọi cách để lại đến luồn lọt. Tào Tháo nhìn kẻ vô sĩ tiểu nhân ấy cười nhạt nói: đây chẳng phải là Triệu Nghĩ Lan, đại danh đỉnh đỉnh đó ư? ngày sao lại vô duyên vô cớ tự quan thế. mấy hôm trước ta mới cùng lệnh quân nói đến chuyện của ngài trong triều lại vắng mất một bậc đại hiền rồi mọi người nghe tào tháo nói vậy ai cũng ngửa mặt cười lớn nhưng mặt triệu đạt kia cũng thật dày biết rõ là tào tháo cố ý moi mốc, nhưng vẫn cười nịnh bợ đưa tay cầm lấy chiến bào của tào tháo vừa đập phủi vừa nói trong ngày đi dọc đường bụi bặm để tài hạ phối bụi cho ngài nhân tiện có mấy chuyện nhỏ tại hạ muốn bẩm báo với ngài đây hôm trước tại hạ nói chuyện với nghị lan ngô thạc ông ta hỏi tại hà rằng có phải là ngài đã chiến bài rồi không? nghe nói ông ta còn đem câu này hỏi cả vương tử phục nữa. chú cháu họ tuân đều là người ghét thối nên bợ như cụ thù. thật sự không thể chấp nhận được những hành vi ngôn ngữ đáng ghét như vậy. tuân du không đợi tào tháo nói, túm ngài lấy hứa chữ ở phía sau bảo trọng khang. người đuổi ngài tên phù sĩ này đi cho ta. không đi thì đánh chết hắn luôn. hứa chữ nghe lời tuân du, nhảy lên trước. Chúng ngay lấy đai lưng của Triệu Đạt, nhấc bổng lên ném xa xa. Triệu Đạt ngã lăn chiên, chỏng vó lên trời, đầu văng vào cái bao lớn. Đai lưng cũng tuột xa, dài thì quăng đi mãi đằng xa. Đau điếng lăn lóc trên mặt đất. Ôi cháu ơi, ông bà, ông vãi ơi. Cúc, hới chữ lại bồi thêm một đá vào ngang eo hắn. Còn không cúc đi, ta sẽ cho một đấm chết người đấy. Tôi cúc, tôi cúc, ông tổ đừng đánh nữa. Triệu Đạt không còn dám tiến lại nữa. Xét quần vừa bò vừa chạy lũi mất Mọi người thấy thế là một phen cười vỡ bụng Động chiêu không ngăn được lắc đầu Làm như thế cũng không nên Đối với bọn tiểu nhân vô sĩ thì phải như vậy tôi Úc cảm thấy rất vừa lòng Hôm trước ta bố trí việc phòng vệ Quanh thành, hắn đã chạy đến làm phiền Nói lôi thôi toàn những chuyện vớ vẩn loại người này thật không có đức hạnh gì Tào Tháo chẳng những không ngăn cản Việc làm của hứa chữ Lại còn cười to hơn tất cả mọi người Ông không phải là không ưa những người nịnh nọt Nhưng nịnh cũng phải nịnh cho chính xác Hơn nữa ca nịnh cũng phải có cách nịnh mới được Ngày xưa Tần Nghi Lộc Cũng là kẻ tiểu nhân, xỉm nịnh Nhưng cơ trí, có tài Từ đà cũng rất biết nịnh Nhưng có thể dốc hết sức làm tròn chức trách Phòng khâm cũng nịnh nọt, còn hơn triệu đạt nhiều Nhưng công văn viết lách Nhanh như rồng đi rắn chạy Người ta biết nịnh đến độ tài hoa Còn những cái nịnh bợ công khai trước mặt Giống như triệu đạt Thì ngoài việc giỏi đưa chuyện ra Chẳng còn biết làm gì Sẽ chỉ khiến cho người khác thấy khinh ghét mà thôi Đống chiêu lại không nhìn vấn đề theo cách đó Nên ghé đến bên tay Tào Tháo nói Ta đắc tội với quân tử Chứ không nên đắc tội với tiểu nhân Đối với kẻ như Triệu Đạt Ta cũng không nên quá vô tình Nhớ lại chuyện sợ hán khi xưa Nếu chẳng phải hằng phủ tùy tiện nói mấy câu Chuyện phím trong tiệc hồng môn Thì Đức Cao Tổ sao có thể trừ được tên nội giang Tào vô thương chứ Vua không cẩn mận thì mất bề tôi Bề tôi không cẩn mật thì mất mạng mình Người ta thường nói Không có lửa làm sao có khói Những lời nói phím có thể không nên tin hoàn toàn Nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin cậy Nghe Đỗng Chiêu nói Tào Tháo chợt sáng lên Gật gật đầu vẻ tán đồng Lần thứ ba Chinh Thảo Nam Dương Tuy không được thắng lợi toàn diện Nhưng Tào Tháo đã đánh cho liên quân Trương Tú Lưu Biểu Phải đài bại ở huyện An Chúng Điều quan trọng hơn là Qua trận chiến này Tào Tháo đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Biểu Ông ta tuy lâu nay có danh tiếng được xếp vào hạng Bác Tuấn nhưng trên thực tế chỉ là một kẻ tâm thương trong thời loạn. Căn bản không ôm ấp chí hướng gì, đang để nói cả. Chỉ là muốn giữ chặt lấy Kinh Châu mà thôi, để đảm bảo cho một mẫu ba phân đất ấy của mình. Ông ta dao động hết bên trái lại bên phải, chẳng có lập trường gì. Tào Tháo đã thả cho Đặng Tế về, chủ động thể hiện lòng hữu hảo của mình. Lưu biểu biết mình và Tào Tháo có thể yên ổn vô sự với nhau, liền lập tức bỏ trưng tú. Nhưng khi Tào Tháo ba tháng liền không hạ được nhân huyện, Lưu Biểu thấy Trương Tú có khả năng làm bình phong ở phía bắc cho mình được, lại lập tức trở mặt với Tào Tháo mà quay sang viện trợ cho Trương Tú. Trong lòng đã không có chí hướng gì thì thôi, đến tính nghĩa cũng lại thấp kém đến vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng tất sẽ vừa đắc tội với Tào Tháo, lại vừa mất Trương Tú. Đối thủ ở phía nam nhu nhược bị ỏi như vậy, Tào Tháo còn có gì đáng phải lo sợ nữa? Xét trên một phương diện khác, Phiên Thiệu tuy không nghe theo đề nghị, đột kích hứa đâu của Điền Phong bởi đó là một tín hiệu nguy hiểm tào tháo đã dự cảm thấy những giờ khác quyết định chia cắt đã sắp đến rồi theo suy si đón từ trước của tào tháo đợi đại quân từ nam vương về đến hứa đô sau khi sắp xếp mọi việc sẽ lập tức tiến đánh từ châu tranh thủ trong một trận tiêu diệt hoàn toàn lã bố để loại bỏ mối ẩn hòa ở màn đông khi viên tào quyết chiến với nhau nhưng có điều là tào tháo đã không tính đến chuyện trước đây đó là sau khi ông rời khỏi huyện an chúng trương tú đã dẫn đám bại binh đi rồi quay trở lại khiến quân Tào lại phải bại trận một phen nữa khiến đại đội binh mã mấy gần nửa tháng sau mới vì được đến hứa đô trương tú to gan sao dám khinh ta như vậy sẽ có một lúc nào đó ta tất sẽ trừ diệt hắn Tào tháo đi đi lại lại trên đại đường tức giận chửi rủa mãi không thôi những tướng lĩnh và diện thuộc xuất chinh lần này tự biết lỗi của mình đều đến cả phủ tư không quỳ ở ngoài sân thỉnh tội Tào tháo chửi mắng hồi lâu Hầm hầm đưa mắt quét một lượt tất cả mọi người quát hỏi. Quân Trương Tú ở An Chúng đã bại. Số còn lại chưa đến hai ba ngàn người. Quân Kinh Châu lại đã rút lui rồi. Vậy mà các ngươi tổng cộng có gần hai vạn quân. Mười đánh một mà vẫn đánh không được ư. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Nghe thấy Tào Tháo chân vấn như vậy. Bọn Phu cấm Nhạc Tiến, Chu Linh đều hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ thường nhật kiêu dũng thiện chiến. Nhưng cuối cùng lại chịu thua cả địch ít hơn mình tới mười lần. Ti tổn thất không lớn Nhưng lại quá mất mặt, lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng lại là biện bỉnh nhỏ nhẹ nói. Sau khi thắng lợi ở ăn Chúng, Chúng Tài Hà cho rằng quân địch sẽ không dám quay lại nữa. Không ngờ Trương Tú, chạy rồi lại quay lại, đến lúc sắp ra khỏi quận Nam Dương, lại đánh với Chúng Tài Hà một trận. Chúng Tài Hà có tội, quá chủ quan. Thật ra lần này tào Tháo chẳng qua, chỉ là lấy bọn chúng ra để trút giận. Chẳng nói gì bọn họ, cho dù chính bản thân tào Tháo, có ở đó cũng chưa chắc đã liệu được rằng Trương Tú sẽ quay trở lại. Nếu liệu được như vậy thì ông cũng đã không vội vội vang vang, đi trước như thế. Mà dù có đi trước thì cũng sẽ sắp xếp, cắt đặt đâu đấy. Cho nên trận bại này, Tào Tháo cũng có một phần trách nhiệm. Tào Tháo hờ hững đi đi lại lại một hồi, rồi cũng ngồi theo xuống cửa ngoài, sảnh đường. cúi đầu nhìn mọi người, thấy quách gia cũng có mặt trong số đó. Tào Tháo hỏi vẻ buồn bực. Phụng Hiếu ơi là Phụng Hiếu, ngươi thường nhật bài mua tính kế cho ta, vậy mà lần này sao vô dụng thế? Quách gia thường nhật vốn cười cười nói nói nhưng hôm nay cũng ủ rũ như quả cà pháo muối. ngẩng đầu lên nói Tại hạ đã dò biết được rằng lần này cũng tại là cũng lại là chủ ý của giả hữu Tên hải nước ngày xưa đáng ra nên phanh thay hắn mới phải. tào Tháo không ngăn được chửi một tiếng. Lần thứ nhất đánh Trương Tú giả hữu bày kế ổn định quân sĩ đột kích vào tàu danh. Lần thứ hai đánh Trương Tú giả hữu hiến kế ám độ trần thương. Đánh lén vào vũ âm lần này giả hữu bày kế chạy rồi quay trở lại trương tú tuy dũng mãnh nhưng thế lực quá yếu có thể ở mảnh đất nhỏ như hòn đạn Đỏ sức ba lần với tào tháo mà không bị diệt tất cả là nhờ vào mưu trí của giả hữu cho nên tào tháo còn oán hận ông ta hơn cả trương tú ôi cần sai một nước quách gia cảm thán nói giả văn hòa có thể nói là kẻ mưu kế quỷ quyệt ông ta đã nhìn thấu chúng ta rồi trông thấy chúng ta đột nhiên lui quân đã liệu được rằng phía bắc có sự biến Một khi truy kích thất bại, tất nhiên ngài sẽ rời khỏi quân, mà về triều ngay, cho nên mới dám cổ vụ Trương Tú, truy kích lần thứ hai. Bây giờ thì rõ rồi. Thế khi ấy, ngươi làm cái gì? Tào Tháo lừa mắt nhìn Quách Gia. Tại Hạ cũng đã sơ xuất. Quách Gia cúi đầu thấp hơn nữa, nói tiếp. Mai mà có một vị thổ hào ở đó là Lý Thông giúp cho. Ông ta dẫn theo Hương Dũng từ phía sau, giúp kích Trương Tú. Nếu không thì tổn thức của chúng ta còn nặng hơn nữa kỳ thực trận này tổng binh không thấy chỉ bị trương tú cướp mất khá nhiều lương thảo quân giới hăng vốn thiếu lương ít quân có được những thứ của quân tàu thì lại có thể tiếp tục duy trì ở nhân huyện một thời gian nữa tàu tháo thở dài giơ tay lên đứng dậy cả đi quỳ thì có tác dụng gì ta vốn cũng muốn thăng quan cho một số người trong các ngươi bây giờ thì đừng có ai hy vọng gì nữa các ngươi chưa xứng người tên lý thông kia đâu quách gia đứng lên đáp ông ta và hương dũng đóng trại cách 10 dặm ở ngoài thành, phía nam Chưa có mệnh lệnh của ngài, ông ta không dám tiến đến gần hứa đâu. Ừ, rất biết giữ lễ nghi. Tào Tháo gật đầu, ta phong cho Lý Thông làm chấn uy trung lang tướng, phát thêm lương thảo quân giới cho ông ta. Cho đến quận Nhữ Nam mộ binh trú phòng, có người này canh phòng ở phía nam, trương tú cũng phải ngoan ngoãn một chút. Chú công anh Minh, quách gia quay về phía Tào Tháo, nở nụ cười, có ý thăm dò. Người vẫn còn cười được ư, đúng là vô tâm, vô ý. Tôi nói vậy, Nhưng Tào Tháo trông thấy nét mặt vui cười của quách gia Cũng bất giận đi ít nhiều Đúng lúc ấy chợt thấy Tuân Du lập cập từ sân trước Chạy đến mỉm cười nói Thắng bại là chuyện thường của gia binh Minh công cần gì phải vì một trận thua nhỏ này Mà giận dữ Trương Tú mạc lộ cùng đường đã không thể gây hại được nữa rồi Để cho hắn cướp lấy một ít lương thảo Chẳng qua cũng là chỉ kéo dài thêm được Mấy ngày mà thôi Tào Tháo vuốt sâu nói Mất một ít lương thảo cũng chẳng lo gì Nhưng Trương Tú đã làm lỡ thời gian đại quân lên đường. Chiến dịch ở Nam Dương bên xị đã vô cùng mệt mỏi. Nếu không chỉnh đốn lại một phen thì sao có thể đi đánh là bố. Mấy ngày nay tâm tư ta rất không yên. Nguyên nhượng đã đến tiểu bái nhiều ngày mà không thấy có tin báo tiệp đưa về. Trần. Tào Tháo Định nói là Trần Đăng. Đến nay cũng đã không thấy đồng tĩnh gì. Không biết là có ý thế nào. Nhưng thấy tuân Du xua xua tay với mình mới nhớ ra những người ở trong sân hầu hết đều không biết nội tin. Tuy đều là người của mình cả nhưng cũng không tránh khỏi biết chuyện. Rồi lúc ra bên ngoài tùy tiện chuyển phím mà để lộ tin ra Hãy trần đăng là chuyện nhỏ Nhưng không hạ được từ châu mới là chuyện lớn tào tháo vội vàng thuận thế Nói sang câu khác Chậm để lâu ngày Thật khiến ta không an tâm Chỉnh đông quân đội sớm ngày nào Ta sẽ đích thân đến từ châu sớm được ngày đó Tuân Du tin tưởng bước đến trước mặt Minh Công không cần nóng ruột Quân dưới trứng của hạ hậu tân quân Lâu ngày không phải tham gia chiến trận Nhất thời chưa thắng cũng không có gì là lạ huấn chi trình dục lý điển cũng đã dẫn theo bộ quân từ diện châu đến tăng viện tại hạ liệu rằng trong một hai ngày tới tất sẽ có tin tức vừa nói ông ta vừa chấp chấp mắt với tào tháo xin hãy tạm để cho mọi người về danh của mình nghỉ ngơi trước đã dưỡng tinh thần cho sung túc rồi chúng ta đánh trận mới hay được từng dù nói năng rất kín đáo phàm những tin tức quan trọng tất sẽ bí mật bẩm báo lên tào tháo thì không nói lộ ra nửa chữ trước mặt người khác tào tháo thấy hành động ấy của ông ta liền biết ngay lại có việc rồi bèn vẫy tay bảo với mọi người từ sau cầm quân tất phải cẩn thận thôi các người giải tán cả đi phụng hiếu ở lại chư tướng lũ lượt cáo lui ba người đi lên chính đường ngồi xuống lúc ấy từng du mới cất lời hiện có bộ tướng của hà bắc là lộ chiêu phùng khải làm phản chạy theo chúng ta dẫn theo mấy trăm binh lính đã đến gần hứa hạ tào tháo không hề cảm thấy lạ lùng năm xưa khi thảo phạt động trác, lộ chiêu vốn ở dưới trướng của hà nội thái thú vương khuôn vương khuôn giết sứ giả của tây kinh là bọn hồ mẫu bang làm cho lộ chiêu bất bình tàu tháo lại liên thủ với trương mạc từ Luân, vương khuôn các bộ quân của hà nội bước quy về cho lộ chiêu điều khiển sau đó quân của trương dương và ư phù la tiến vào hà nội lộ chiêu không địch nổi phải chạy đến dưới trướng của viên thiệu chắc hẳn viên thiệu chưa bao giờ coi ông ta là tâm phúc trực tiếp của mình nên ông ta mới buồn chán quá mà phản lại và trốn đến đây như thế lại hóa gây khó cho chúng ta quách gia búng búng ngón tay thon nhỏ Nếu thu nạp lộ chiêu, Phùng Khải tất sẽ kết oán với Viên Thiệu vì mấy trăm quân này. Như thế thật không đáng. Nhưng nếu không thu nhận, hoặc đưa về, hoặc tru giết, sẽ làm tổn hại danh tiếng của Minh Công và triều đình Chúa Công phải suy nghĩ kỹ mới được. Tào Tháo cười nhạt một tiếng. Việc đến nước này còn có thể suy nghĩ được gì nữa? Hơn nữa sớm muộn cũng phải trở mặt với Viên Thiệu. Không quan trọng là sớm hay muộn hơn một ngày hay ngày. Cho phép hai tướng Lộ Phung được hang. Trong lòng Tào Tháo rất rõ một khi viên thiệu tiêu diệt công tôn toản thì từ hoàng hà trở lên phía bắc sẽ không còn mảnh đất nào có thể đoạt được nữa trong khi đó lại không có khả năng mở rộng đất đai ra vùng ngoại phiên viên thiệu chỉ có thể quay lại đánh bình mà thôi thời khắc quyết định cuối cùng đã đến rồi tuân du nhắc bảo nếu đánh nhau với viên thiệu trước tiên cần trừ khử lá bố chiến dịch ở từ châu nên làm sớm không nên để quá muộn câu nói ấy hoàn toàn khác với câu nói trước mặt mọi người khi nãy Chúng ta tất phải đánh nhau với viên thiệu Nhưng viên thiệu phải diệt xong công tôn toản Mới có thể cử đại quân đến đánh chúng ta Ngược lại chúng ta cũng phải trừ xong lã bố Mới có thể đánh hắn Bây giờ chúng ta cần phải có một cuộc đua tốc độ Với viên thiệu Ai có thể trừ được mối họa trước mắt mình trước Thì người đó sẽ chuẩn bị quyết chiến trước kẻ hành động sau sẽ rơi vào thế bị động Một bước bị động Thì mọi bước sẽ bị động Như thế sẽ không dễ dàng mà thực hiện được Câu này rất đúng nhưng quân sĩ của chúng ta đang mệt mỏi, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới được. trong lòng vững rồi, tiến chắc, đánh chắc, nhất định có thể song tới trước mặt viên thiệu. ánh mắt Tào Tháo toát ra một thần thái quyết liệt. công đạt, mau gọi hai tướng vào thành, ta muốn thăm dò mọi việc của viên thiệu. Lộ Chiêu, Phùng Khải nghe nói Tào Tháo cho vời, vội vàng hạ trại đóng quân. rồi hai người phóng ngựa chạy nhanh vào thành Hứa Đô. đến phủ Tư Không bái yết, đã gần mười năm, chưa gặp lại lộ chiêu từ một viên tiểu tướng đã thành một tướng lĩnh trung niên rồi xử sự ứng đói cũng khéo léo hơn Thế tào tháo ông ta dội dàng quỳ xuống Tội tướng tham kiến ân công câu ấy nói năng thật lễ độ biết điều tự xưng là tội tướng biểu thị chuyện trước đây theo viên thiệu là việc sai trái còn gọi tào tháo là ân công là muốn nói rõ mình không bao giờ quên ân tình của tào tháo trước đây đã giúp trừ diệt vương khuôn tào tháo mỉm cười tự tay đỡ lộ chiêu dậy lộ tướng quân hà tất phải nói lại chuyện cũ khi xưa Lại gọi là ân công, thật khiến Lão Phu ngại quá. Các ông đã chiều bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, sau này chúng ta sẽ đều là người có triều đình rồi. Không dám, tại hạ chỉ dám theo ân công thôi. Lộ chiêu vô cùng cung kính, lại giới thiệu người cùng đến với mình là Phùng Khải. Tào Tháo trước nay chưa từng gặp Phùng Khải. Thấy ông ta trẻ hơn Lộ Chiêu mấy tuổi, tướng mạo có vẻ thô lậu võ phu. Liệu rằng người này cũng không phải quân đích hệ của viên thiệu, cười nói, hai vị dắt nhau đến đây. Lão Phu vô cùng vui mừng Xin mời ngồi xuống nói chuyện Không biết nhị vị tướng quân Vì sao lại đột nhiên về đây Mặt tướng không dám dấu giếm mình công Lộ chiêu nói thẳng không tránh né Đại trường phu sống trên đời tất mong được dựng công lập nghiệp Hai người chúng tài hạ cũng thế thôi Nhưng viên thiệu đứng chân ở Hà Bắc Trọng dụng xí nhân bản địa Thư thụ làm tổng giám ba quân Điện phong nắm việc lại trị Quách đầu, xử trí việc cơ yếu Lấy nhang lương, văn xú, trương cáp Cao lãm làm tướng gạt bỏ những kẻ ngoại hương Hai chúng tôi vốn là nhân sĩ quận thái sơn khi xưa theo vương khuôn lại từng được ân huệ của tào công cho nên khó mà được trọng dụng ở hà bắc không đợi ông ta nói xong phùng khải đã vội nói chen vào viên thiệu kia khinh người quá đáng nhớ khi xưa cổ tướng của hàn phúc là khúc nghĩa làm tiên phong cho ông ta đi đánh công tôn toản lập được chiến công viên thiệu lại thấy ông ta có công lớn mà xin lòng nghi kỵ thẳng thừng bức hại ông ấy đến nỗi phải chết lần này vây khốn dịch huyện sai chúng tôi dẫn mấy ngàn quân mã không chế Trưng yên tuy nói rằng giặc khắc sơn là đám quân ô hộp nhưng nhiều ít khác nhau căn bản không thể địch nổi đó chẳng phải là cố ý để chúng tôi vào chỗ chết ư tào tháo cười thầm trong giả viên bản sơn này gớm thật để những người mình nghi kỵ ra cho chống nhau với giặc khắc sơn đánh thắng thì coi như ngăn được ngoại xâm mà đánh thua thì coi như trừ được nội hoạn cách ấy quá là cao kiến tiếc là nội loạn không trừ hết được ngược lại còn bức bọn họ chạy sang đây với ta. Lộ chiêu thở dài nói, chúng tại hạ đến nhau với Trương Yên một trận, ít không chống lại được nhiều, nên đã đại bại, chỉ còn lại vài trăm huynh đệ. Thực sự nguội lạnh trong lòng, không còn muốn lại theo giúp viên thiệu nữa. Vì vậy mới đến đây, xin theo tào công, mong ngài không trách mắng. Trong lòng tào tháo thấy hơi khó xử, hiện nay cục thế vẫn là viên thiệu mạnh, mà mình thì yếu. Nhưng phàm là người còn có lối thoát, thì sao không đến chỗ mình thế này xong nghĩ lại triều đình ở hứa đâu vốn vẫn luôn đem lại cho những người cùng đường một chỗ ở lại cuối cùng lấy danh nghĩa thiên tử tụ họp họ lại bọn họ thấy cô đến theo không thể tránh mắng quá được hơn nữa hai tướng lộ phùng đã tin cậy lôi hết tâm can ra không giấu giếm gì thì cũng đáng được coi là trong sáng minh bạch tào tháo liền bảo vị vị tướng quân không cần phải bùng bực nhục chí ta sẽ biếu tố cho hai ông làm đô úy cung cấp quân tư lương thảo các ông có thể chiêu vời bộ sầu cũ để dốc sức vì triều đình Lộ chiêu phùng khải quay nhìn nhau, rồi vội quỳ sụp xuống, đa tạ tàu công đã quan tâm. Hai tướng rốt cuộc cũng là những kẻ lăn lộn. từng trải, từ khi tháo phạt đông trác đến nay, tuy không phải tầm thương. Bọn họ đã nhìn nhận, thấy rất rõ sự tiến hóa của thời cuộc. Tuy bị viên thiệu, nghi kỵ từ lâu, nhưng trước sau vẫn cắt răng nhẫn nại. Chính là vì chưa có chỗ nào để chạy theo. Nếu là một, hai năm trước, bọn họ tuyệt nhiên không dám chạy đến theo tàu tháo Vì không cẩn thận Tào Tháo sẽ lấy đầu hai người họ mà đưa về Hà Bắc ngay. Bây giờ thì thế cục đã khác. Phiên Tào tất xe trở mặt nhau hai người cũng đã bắt được mạch của Tào Tháo nên mới dám đến hứa đô. Nhưng họ không thể ngờ được rằng Tào Tháo lại ưu đãi đến vậy còn cho phép bọn họ được tự lãnh quân nên trong lòng vô cùng cảm kích. Tào Tháo đưa tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống bắt đầu hỏi han tình hình trong quân của phiên thiệu. Cách đây không lâu ở Hà Bắc có tin truyền đến nói điền phong hiến kế cho viên thiệu độc kích hết đâu có chuyện như vậy không có lầu chiêu gật đầu khẳng định nhưng viên thiệu bị vướng chiến sự ở ưu châu nên chưa bằng lòng phùng khải nói thêm có người nói vì con của viên thiệu là viên mãi bị bệnh nên viên thiệu không đành lòng ra đi cho nên đã không xuất binh nghe nói là chuyện ấy đã khiến điền nguyên hậu dẫn đến sung người tào tháo thấy thật buồn cười không hiểu viên thiệu là người thế nào mà há lại có thể vì con ốm để lỡ việc dùng binh Những câu đồng thổi như thế, không biết là do kẻ nào bị đặt ra. Có thể thấy rõ chỗ nào có người. Là chỗ đó có những câu tào lao, đâm đặt. Phiên thiệu không chịu xuất binh chắc chắn là do lo ngại công tôn toản phản công. Hơn nữa, cách làm của Điền Phong cũng không phải là tuyệt diệu Từ Hà bắc dẫn quân độc kích hứa đô, đường xa, lặn lội đá đành Mà nếu quân ít thì không thể Hà Nội thành hứa đô vững chắc, quân nhiều thì lại không còn yếu tố bất ngờ. kế ấy thật sự không phải thượng sách. Nhưng Phùng Khải đã nói như vậy, Tào Tháo liền nắm luôn lấy không tha. Cố ý nói hạ thấp viên thiệu. Hừ, vì một đứa trẻ xanh mà bỏ mưu hay, đủ thấy viên thiệu là kẻ ưu tối tầm thường, không thể thành đại sự được. Không sai, hai tướng đều phụ họa theo. Nghe nói công tôn Toản đã hoàn toàn bị vây khốn, không biết ông ta còn có thể duy trì được bao lâu. Đó mới là điều mà Tào Tháo quan tâm nhất hiện nay. Lột Chu đáp. Theo Tài Hạ dự đoán, trong vòng một năm, viên thiệu chưa thể diệt nổi công tôn Toản tại sao cứ nghĩ như thế Tào tháo cảm thấy rất ngạc nhiên tàu công không biết đấy thôi từ lâu công tung toản đã cho xây dựng thành lũy bảo vệ bên bờ sông dịch thủy chu vi đến sáu dặm tường thành cao tới sáu bảy trượng phía trên bố trí cung khỏe nỏ cứng gỗ lăn đá tảng ngoài tường thành lại đào hào sâu mấy chục lớp lại còn để sào gai trong trà ngăn cản ở những nơi sung yếu quân sĩ chiếm giữ những nơi hiểm yếu trên cao trong thành lầu bắn tên có tới hàng trăm công tôn toản và thê thiếp sống trên lầu chính cao tới hơn mười trượng sẽ đá xây tường đúc sắt làm cửa trong tích trữ quân lương đến ba vạn học đủ để có thể cố thủ mấy năm vì cái pháo đài dịch kinh này mà phiên thiệu lo lắng đến độ không làm được gì cả tào tháo vừa nghe thì cảm thấy rất kinh hãi nhưng nghĩ kỹ thì lại không ngăn được lắc đầu dịch thủy ư gió hiu hắt trừ xong dịch lạnh ghê tráng sĩ một đi trừ không trở về bố trí như vậy tuy rằng viên thiệu không thể hạ công được nhưng bản thân công tôn toản thì cũng không thể xông ra ngoài thanh tri dù kiên cố đến đâu cũng vẫn bị sợ vây hãm lâu ngày vây hãm lâu ngày thì nhân tâm sẽ có biến ta sợ là ông ta không kiên trì nói một năm trước đây tào tháo coi công tôn toản là đối thủ giờ đây lại coi ông ta là đồng minh ông ta có thể duy trì thêm được một ngày thì tào tháo có thể được thêm một ngày để chuẩn bị lộ chiêu lại nói Trương Yên cũng không thể coi nhẹ. Tuy không có thành lớn để dựa dẫm vào nhưng lại có quân đông tới mấy chục vạn. Cũng là một sự uy hiếp với viên thiệu. Tào Tháo lại không cho là vậy. Ta đã nửa đợi chiến đấu với quân khăn vàng rồi. Tài cán của chúng thế nào ta biết rõ. cứ bóc của cải, quay rối thành trì thì được. Chỉ đánh trận chính thức thì không ổn. Trương Yên nói là có mấy chục vạn quân. Thực ra hầu hết đều là người nhà của chúng. Đến lúc đánh nhau, số tiến lên thì ít mà số bỏ chạy thì nhiều. Người lớn khóc lóc, trẻ con kêu gào trong quân danh còn phơi tả lót. Đám người ấy, há lại là đối thủ của viên thiệu ư. Thật ra quân Hát Sơn không phải là không muốn buông giáo quy hàng, chỉ là viên thiệu không cho họ một con đường sống mà thôi. Viên thiệu khác hẳn với Tào Tháo. Sự thống trị của viên thiệu được xây dựng trên cơ sở của Hào Cương ở Hà Bắc, buông lỏng chính sách điền nông, cho gom dòng ruộng đất, do vậy viên thiệu không bao giờ tha thứ cho quân khởi nghĩa nông dân, Từ khi ông ta đứng chân ở Hà Bắc, đã trước sau tiêu diệt nhiều biệt hộ của Hát Sơn và Khăn Vàng như Lưu Thạch, Hoàng Long, Tả Hiệu, Quách Đại Hiên, Lý Đại Mục, Vu Độc. Có một động tính gì là lập tức chém hẳn mấy vạn thủ cấp, giết hết cả đồn trại. Thái độ cứng nhắc như vậy cố nhiên là muốn bảo vệ lợi ích của thổ hào, khiến chúng có được tài lực và lương thực sung túc, nhưng cũng làm mất đi khả năng có thể thỏa hiệp được với Trương Yên điều ấy rõ ràng trái ngược với chính sách hạn chế hào cương thu nạp nghĩa quân xây dựng đồng điền của tào tháo từ khi quần hùng tranh giành cho đến nay trong trận danh của tào tháo có chuyện hào cương làm phản chứ không hề có chuyện tào phản của bách tính còn trong trận danh của viên thiệu thì liên tục có dân chúng tào phản chứ không có chuyện sĩ tộc làm phản nguyên nhân căn bản chính là như vậy những điều cần hỏi đã hơi rõ cả rồi tào tháo cúi đầu thấy hơi lo lắng xem ra sắp đến lúc công tôn toản phải chết rồi trương yên cũng tuyệt nhiên không thể ngăn nổi mũi tiến công của viên thiệu là phúc thì chẳng phải họa mà là họa thì không tránh nổi trận quyết chiến này khó mà tránh được bản sơ ơi là bản sơ. ngày cứu binh ở trần lưu ta đâu nghĩ rằng bằng hữu tương giao hơn 20 mươi năm rút cuộc lại đi đến kết cục như hôm nay thôi được rồi ông có mộng xưng dương xưng bá của ông ta cũng có chí hướng trung hưng đại hán của ta trời không thể có hai mặt trời nước lửa khó dung tình nghĩa giữa chúng ta đến đây đành vung dao cắt đứt làm hai vậy thấy Tào Tháo hai mắt âm trầm không nói nàng gì hai tướng lộ phung cũng không tiện chủ động nói gì nếu đứng dậy cáo từ thì lại thấy đường đột liền ngồi yên chờ đợi không nói câu nào lặng lẽ như vậy hồi lâu chợt thấy Vương tất xuất hiện ngoài cửa sánh đường khởi bấm chuông công có sứ giả Hà Bắc đến mời sứ giả giao Tào Tháo đáp đầu vẫn không ngẩng lên hai tướng lộ Phùng nghe nói có sứ giả của viên thiệu sai đến mười phần thì tám phần chắc là có việc liên quan đến chuyện hai người bỏ trốn tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể không đứng dậy chúng tài hạ ở đây có lẽ bất tiện tạm xin được cáo lui đợi nghe minh công cho gọi sao vậy không cần đâu tào tháo đứng phục dậy ta với viên thiệu đã có hềm khích với nhau phía nam và phía bắc hoàng hà sớm muộn cũng xảy ra một trận đánh không cần che che giấu giấu tự dối mình dối người như vậy nữa. Các ông cứ đường hoàng ngồi ở đây, ta cũng muốn xem xem viên thiệu có thể nhận nhịn được hay không. Hai tướng mừng như mở cờ trong bụng, quay lại chỗ ngồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì có chỗ dựa vững chắc. Lúc ấy liền thấy Vương Tất dẫn theo sứ giả mặc áo đen chậm rãi đi vào cửa sảnh đường. Vương Tất đưa tay, nói câu, mời vào. Người ấy khách khí chấp tay vái tạ rồi cúi đầu bước lên sảnh đường. Không đợi đến trước mặt tào tháo, sứ giả vội chấp tay thi lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tại hạ là ký châu tòng. Trong lúc nói, ông ta đưa mắt liếc quanh, trông thấy hai tướng lộ phùng. Toàn thân ông ta không ngăn được rung lên, nói được nửa câu trước liền quên nửa câu sau. Phùng Khải ngồi thẳng lưng dậy, cười nhạt nói. Hóa ra là âm tiên sinh đó ư. Phải chăng ông đến đây là muốn đòi tàu công hai cái đầu của chúng ta? viên sư giả ấy chỉ sợ huynh đệ họ lộ, gây bất lợi cho mình. Chân tự nhiên không làm chủ được, lùi lại mấy bước, lâu lắm mới bình tâm trở lại được. Lại quay về phía tào tháo thì lại nói tại hạ là ký châu tổng sự âm quỳ xin được tham kiến tàu công và thay viên đại tướng quân có lời thâm hỏi ngày giọng nói nghe run rẩy vô cùng được tàu tháo lạnh lùng nói đại tướng quân sai ngươi đến đây có điều chi dạy bảo có thư ở đây âm quỳ nghe khẩu khí lạnh cầm cầm của tàu tháo thì cơ hồ đã nhận ra được điểm không hay trong đó liền không dám nói thêm câu nào nữa hấp tấp lấy từ trong áo ra một cuộn thẻ tre giao cho vương tất nhưng vì quá rung ông ta đã làm rơi cuộn thẻ tre xuống đất vương tất cúi mình nhặt lên cung kính đưa cho tào tháo phủ đệ của tam công có rất nhiều quy tắc người ngoài không được phép tự tay đem đồ vật đến gần chỗ tào tháo tuy trước khi vào phủ đã phải cởi bỏ bởi kiếm nhưng nếu những kẻ đó ngầm dấu dao sắc trong người hoặc là người võ nghệ cao cường thì có thể sẽ đột nhiên hành thích trong lúc đưa đồ vật lên cho nên không thể không đề phòng vậy viên thiệu vốn bốn đời tam công nên rất kiêu căng Lại có danh phận là Đại Tướng Quân. Nên dù có bất kỳ yêu cầu gì với Tào Tháo cũng không bao giờ sai người đưa thư đến mà nhất định soạn tóc chương đưa đến sảnh Trung. Rồi sau mới chuyển đến phủ tư không? Để cho danh chính ngôn thuận. Nếu có chuyện gì thật sự không thể nói rõ được cũng sẽ sai thủ hạ tâm phúc chuyển thư đến cho diện thuộc của Tào Tháo. Hai bên nói chuyện qua một bức xem cửa chứ trước nay chưa từng trực diện như thế này bao giờ. Tào Tháo liệu rằng bức thư này rất có liên quan đến hai tướng lộ Phùng. Nào ngờ, khi mở ra xem, trong thư lại không hề nhắc đến chuyện tướng làm phản chạy theo, mà là bảo Tào Tháo về đâu đến Quyên Thành. Quyên Thành ở quận Tế Âm, Duyện Châu, viên quận Thú mà triều đình nhận mệnh chính là viên tịch. Một người trong hộ tộc viên thị, tuy vẫn là địa bàn của Tào Tháo, nhưng phía bắc giáp Ký Châu, phía đông gần Thanh Châu, nhất cử nhất động đều nằm trong sự kiểm soát của viên thiệu. Chỉ cần viên thiệu băng long ông ta có thể dẫn quân qua sông, đến Quyên Thành bất cứ lúc nào tàu tháo căn bản sẽ không thể phong ngự nổi phiên thiệu yêu cầu dời đô đến quyên thành ý tứ ngoài lời văn đã rất rõ ràng tàu mãnh đức ta cho ngươi hai con đường một là đầu hàng hai là giao chiến nếu ngươi biết điều thì ta sẽ nể mặt ngươi vẫn làm chức tam công của ngươi rồi đưa kinh đô dời về quyên thành triều đình và quân đội sẽ do ta tiếp quản còn nếu ngươi không chịu dời đô chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng quân đội địa bàn của ta lớn hơn ngươi binh mã nhiều hơn ngươi đến khi đó Chỉ cần cử binh một lần sẽ diệt được ngươi ngay Tào Tháo xem xong Không ngăn được cười nhăn nhó Bản sơ ơi là bản sơ Đến tận lúc này hai ta vẫn rất hiểu ý nhau Ta đưa ra trận thế như vậy Ông lại đưa đến một phong thư thế này Ngay đến thời điểm phải quyết định chia cắt Cũng đều lựa chọn Đúng lúc chống nhau như vậy Tiếc rằng đã kéo dây cung Thì mỗi tên không thể thu lại được Nghĩ đến đó Tào Tháo để cuộn thẻ tre xuống dưới án Nhìn âm hủy nói Thế này là đại tướng quân của ngươi sai rồi. Việc trọng đại như vậy mà không dân xới lên triều đình bàn bạc, lại viết thư riêng cho ta, há chẳng phải là mất lễ bề tôi sau. Ngươi có biết trong thư viết những gì không? Âm quỳ cũng không biết trong đó viết gì. Chỉ nhớ khi viên thiệu trao cho mình bức thư này, thì vẻ mặt bình thản không biểu lộ gì. dặn do ông ta phải đích thân, trao tận tay cho Tào Tháo. Xuất dọc đường đi, ông ta trong già thấp thổm nhưng không dám tùy tiện mở ra xem giờ đây thấy tào tháo hỏi câu ấy mồ hôi toát ra đầm đìa ấp a ấp búng nói tại hạ không biết tốt lắm tào tháo cười nhạt rồi nói đại tướng quân nói hứa huyện nhỏ bé lạc dương hoang tàn bảo tàu mẫu ta dời đâu đến quyên thành ông quyền nghe thấy vậy giật mình sợ hãi đến thất phách kinh hồn may mà ông ta đầu óc nhanh trí vội thi lệ nói sai rồi tại hạ lần này quay về gặp đại tướng quân sẽ sinh ngài lại viết biểu dân tấu lên Nói xong âm quỳ quay lưng định lui ra Đứng lại Tàu Tháo quát lên một tiếng ông quỳ sợ hãi đến nhũng chân Quay đầu lại run rẩy bậy nói Tàu công, ngài, ngài còn Còn có gì dặn bảo Việc viết tấu chương không cần nữa đâu Ta cũng không cần viết tư hội âm gì cả Chỉ vì ngươi Khi về thì nói với đại tướng quân biết Triều đình ở hứa đô yên ổn Tông miếu đã lập Thành trì kiên cố Binh tinh lương đủ Chuyện dòi đô muôn vàng không thể nghe theo được Nếu kẻ nào có ý đồ gì khác Nhầm ngó ngôi trời Tào Tháo choang một tiếng Rút cây thanh căng kiếm ra Thì tàu mổ ta sẽ nhờ cây kiếm sắt trong tay Đem bình nhung mà nói chuyện với kẻ đó Nói xong Tào Tháo giơ cao kiếm sắt Lấy sức chém mạnh lập tức nghe rầm một tiếng Vùng gỗ tung bay Cuộn thư quyên viên thiệu cùng với thư án Bị chém đứt làm hai đoạn Ông quỳ sợ hãi ôm đầu coi rúm cười Lọn chọn đập cá đầu vào cột nhà Phùng khải xông lên trước bấm ngay lấy cổ ông ta, quát hỏi, lời tàu công dạy dỗ ngươi, đã nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi, nhớ rõ rồi, âm quỳ, toàn thân túm bầu hôi lạnh, liên tục cực đau. Tào Tháo lại tra bảo kiếm vào vỏ, đưa tay vuốt sâu nói, buông ông ta ra. Ông ta là sứ giả của đại tướng quân sai đến, không được thất lễ. Quân tử tuyệt giao, cũng không nói xấu nhau, mặc dù đã tỏ ra quyết định dứt khoát, nhưng Tào Tháo cũng không làm khó một sứ giả, âm tiên sinh. Cũng nhờ ông thay ta gửi lời thăm hỏi đến Đại Tân Quân nhé. Dạ, Tại Hạ nhất định sẽ chuyển lời tới Đại Tân Quân. Âm quỳ gật đầu, cúi mình thật thấp, sung rẩy bước ra khỏi sảnh đường. Vừa đi đến giữa sân liền chạy biến như con thỏ lũi trốn. Tào tháo nhìn theo bóng ông ta, không khỏi lắc đầu. Bán sơ sao lại dùng một cái hàng nhát như vậy chứ? Lộ chiêu giải thích. Âm quỳ này chính là hậu vệ của nhà vọng tộc âm thị ở Nam Dương. Do vậy mới được viên thiệu trân vời họ âm ở nam dương chính là dòng họ của quan liệt hoàng hậu âm lệ hoa khi quang vũ đế lưu tú còn chưa đắc chí từng có mong ước làm quan đến chấp kim ngô lấy vợ phải lấy âm lệ hoa sau đó được ngồi giá kim loan rồi quả nhiên đón âm lệ hoa về làm hoàng hậu huynh đệ âm hậu là âm thức âm hưng cũng đều là khai quốc công thần làm quan đến củ khanh gia phong tước hầu từ đó về sau họ âm liền trở thành một vọng tộc ở nam dương rất được triều đình ưu ái Tào Tháo nghe thấy giải thích như vậy, càng than thở mãi không thôi. Nhà họ viên thiệu bốn đời làm tâm công, nên luôn cho rằng chỉ có những người xuất thân vọng tộc mới xứng đáng để phò tá ông ta. Thực ra những nhà phú gia, thường sinh ra những cha bài tử. Chúng đồng ruộng mới là nơi kỳ lân ẩn mình. Dùng người làm sao có thể không phân biệt hiền ngu, mà chỉ xem gì xuất thân chứ? Câu nói ấy trúng vào tâm khảm hay vị tướng quân. Lộ chiều lại út ức nói. Viên thiệu coi chúng tài hạ như cỏ sát. Còn Minh Công, đối với chúng Tài Hạ Như có ơn tái tạo Chúng Tài Hạ nhất định sẽ hết lòng phò tá Minh Công Để có ngài đập bằng Hà Bắc Đem đám giặc hại dân ấy Chém giết kỳ hết Người mà các ngươi cần phò tá Không phải là ta, mà là đương kim thiên tử Của Đại Hán Tào Tháo cố ý chấn chỉnh lại Ta muốn một mình yên tĩnh một chút Các ngươi hãy về nghỉ đi Phương tức người đi báo cho tuân lệnh quân Cấp lương thảo, quân trang cho họ Để họ chiêu tập lại những bộ hạ cũ Dạ ba người đồng thanh đáp lời cười cười nói nói đi ra còn lại một mình ngồi lặng Tào Tháo bắt đầu suy nghĩ về việc tiêu diệt lã bố chiến sự ở Hà Bắc đã gần đến hồi kết thời gian còn lại cho Tào Tháo không nhiều nữa rồi đúng như dự đoán của Tuân Du ai có thể tiêu diệt xong kẻ thù trước mắt trước một bước thì người đó có thể chuẩn bị cho việc quyết chiến sớm hơn một bước nắm được quyền chủ động binh lực của Tào Tháo vốn không bằng Viên Thiệu nếu lại để mất thời cơ trước Thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được ra sao Lã bố nhất định phải đánh Nhưng tình hình trước mắt quân sĩ mỏi mệt Thì cũng cần tính đến Tốt nhất là nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 ngày Nửa tháng rồi mới xuất binh được Chúa Công Chúng tài hạ có việc quân bẩm báo Không biết tuân du đã đi vào từ khi nào Phía sau còn có lã chiêu Tào Tháo trông thấy lã chiêu chật giật mình Tử triến Chẳng phải ngươi đi theo quân nguy nhượng ư Trở về khi nào vậy chiến sự ở tiểu bái thế nào rồi tiểu bái tiểu bái Lẽ chiêu mặt mũi đầy bụi bặm ấp a ấp úng định nói lại thôi cuối cùng quay sang nhìn tương du hay là quân sư ngài nói đi tương du thấy hắn đẩy sang cho mình không ngăn được lắc đầu thở dài tựa như có điều gì khó nói muốn che giấu tào tháo vừa thấy bầu dạng của bọn họ như vậy liền biết ngay là chiến sự bất lợi lưu bị thất thủ hay nguy nhượng thua rồi thành đánh viện binh quân ta binh bại Lui lại phía sau hai mươi dặm Kiến phủ tướng quân ông ấy Ông ấy Hà Hồ Đôn có chuyện rồi Tào Tháo chợt thấy toàn thân Rung lên Cảm tưởng như người nào Từ phía sau đánh mạnh vào gáy mình vậy Vội vã nắm chặt lấy tay tuân du Luôn cốt hỏi Nguyên nhượng làm sao Bị quân địch bắn Bắn hỏng Bắn hỏng mất một mắt Tào Tháo kinh hãi hồi lâu Không nói được câu nào Đột nhiên Ông đọc mạnh vào đuôi mình Xuất binh Ngày mai lập tức xuất binh Ta phải báo thù cho nguyên nhượng